Trong phần tiếp theo của chương 4 này, hoa sách nói.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn những câu chuyện thể hiện sự quyết tâm nhẫn nại của người Do Thái về niềm tin và ý thức vươn lên trong mọi hoàn cảnh khó khăn. 21. Có quyết tâm và sự nhẫn nại kiên cường Nhà tư tưởng Trung Quốc Khổng Tử từng nói, việc nhỏ mà không biết nhẫn nại sẽ làm hỏng việc lớn. Người Do Thái rất giỏi vận dụng chữ nhẫn của nho giáo. Tinh thần nhẫn nại được tích lũy trong hơn 2.000 năm bị áp bức được vận dụng vào các hoạt động kinh doanh và triết học sự thế ngày nay của người Do Thái và đã đạt được thành công cuối cùng. Người Do Thái thường quan niệm, những một phút sống yên miễn lặng, như một bước biển rộng trời cao. Bên cạnh đó, họ cũng từng nói, tế bào của con người thay đổi từng giờ từng phút và mới hơn từng ngày. Những tế bào sinh ra trong ngày hôm qua đã được thay đổi bằng tế bào của ngày hôm nay. Những suy nghĩ tư tưởng sau khi cơm no rượu say cũng không giống như suy nghĩ khi đói rét. Tôi chỉ đang đợi sự thay thế tế bào của bạn. Phùm Anh có thể trở thành vị thần của thị trường cổ phiếu là nhờ vào kết quả của sự nhẫn nại phấn đấu ngoan cường của anh. Anh sinh năm 1937 tại Đức trong một gia đình do Thái. Do chịu sự bức hại của Đức Quốc xã, gia đình anh đã trốn đến định cư tại Mỹ. Khi mới đến Mỹ, anh không biết tiếng Anh nên việc học hành cũng khó khăn. Nhẫn nại là hàng đầu. Phùm Anh không sợ người khác chơi cười, mạnh dạng trò chuyện với các bạn người Mỹ. Từ đó, Vốn liếng tiếng Anh của anh ngày một nhiều hơn. Anh còn dùng thời gian sau khi tan học để học thêm tiếng Anh. Khi ăn cơm cũng như khi đi đường, anh cũng tự đọc nhẩm các câu tiếng Anh. Nửa năm sau, anh có thể nói thạo tiếng Anh. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, anh phải vừa học vừa làm để hoàn thành khóa học đại học, tiếp đến đạt được các học vị thạc sĩ và tiến sĩ. Trong công việc, Phu Man không sợ vất vả, miệt mài nghiên cứu. Từ một chức vụ thấp nhất trong ngân hàng, anh đã vươn lên thành người hợp tác tài chính, chuyên gia kinh tế hàng đầu và người phụ trách bộ phận nghiên cứu chứng khoán. Cổ phiếu của công ty chứng khoán nổi tiếng thế giới do anh em nhà Solomon làm chủ. Lúc đó, anh đã trở thành một trong những nhân vật quyền uy của thị trường chứng khoán Mỹ. Kiên cường những nại là một phẩm chất rất cao quý của người Do Thái. Lịch sử tồn tại hơn 2.000 năm của dân tộc này đã nói rõ điều đó. Balani là một người Do Thái sinh ra ở Vinny Áo. Hồi nhỏ, anh đã bị bệnh kết hạch xương, không thể đi lại được. Không nản lòng nhục trí, anh chịu đựng mọi đau khổ gian khổ phấn đấu, nỗ lực học tập và cuối cùng đã đạt được thành tựu đáng kinh ngạc trong lĩnh vực y học. Ngoài việc được phong tước vị của Hoàng gia Áo, năm 1914, ông còn giành giải Nobel về y học và sinh học. Trong cuộc đời mình, ông đã cho đăng tải 184 bài luận nghiên cứu khoa học có giá trị. Những nại là biểu hiện của niềm tin vào thành công, con đường thành công vốn rất gập ghềnh và nhiều chông gai, không bao giờ là một con đường bằng phẳng. Một trong những sở trường của người thành công là biết cách giải quyết trở ngại để tiến lên. Những câu triết lý có ý nghĩa rất sâu sắc như Kẻ thành công là người biết giảm lên thất bại để tiến lên phía trước, thất bại là mẹ thành công. Nhà khoa học hiện đại nổi tiếng Cada Linh từng nói Mỗi phát minh thành công của tôi dường như đều trải qua 99 lần thất bại. Trong cuộc đời mỗi người, nhiều khi có những sự việc xảy ra không theo ý muốn. Bạn không cần thiết phải bi quan, thất bại là quá trình mà thành công phải đi qua. Vấn đề ở chỗ, bạn có quyết tâm vào những ngày hay không? Thất bại của hôm qua và hôm nay không có nghĩa là kết quả cuối cùng. Linh hoạt vận dụng thất bại và sai lầm là con đường hiệu quả để giáo dục và nâng cao bản thân. Điều đáng sợ nhất là người khi gặp sai lầm hoặc thất bại, thường không dám thừa nhận. Nếu không có tính những này, bạn sẽ là kẻ thất bại thật sự. Chủ tịch hội đồng quản trị công ty Sebus của Mỹ, Gia từng nói, cuộc đời là quá trình để thử nghiệm sai lầm. Người không hề phạm sai lầm là người không có chút thành công nào. Trong cuộc đời của mình, Edison đã phát minh ra hơn 1.000 nghiên cứu khoa học. Thái độ đối với thất bại của ông là áp dụng phương pháp hủy bỏ. Có người từng hỏi ông đã bao nhiêu lần thí nghiệm mà kết quả vẫn thất bại. Ông có cảm giác chán nản và nhục chí không? Ông trả lời, không, tôi sẽ bỏ đi thí nghiệm sai lầm, lựa chọn lại phương pháp mới, tuyệt đối không nản chí. 22. Luôn có ý thức về sự rủi ro Người Do Thái luôn có ý thức về sự rủi ro. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, họ cũng đều cảnh giác. Đa số người Do Thái từng trải qua nhiều gian khó và đau khổ. Khi có được cuộc sống yên ổn, họ vẫn không quên những gian khổ mà mình đã trải qua. Họ luôn cảnh giác, mục đích là để bản thân không quên quá khứ. Một nhà khoa học từng làm thí nghiệm, đun sôi một nồi dầu, để một con ếch ở bên cạnh nồi dầu đang sôi. Khi gần chạm vào nồi dầu, con ếch sẽ đột nhiên nhảy ra xa. Tuy nhiên, để một con ếch vào trong một nồi chứa đầy nước và sau đó mới đun nóng ở bên dưới. Ban đầu, con ếch chỉ cảm thấy ấm ấm. Sau đó, nước ngày càng nóng lên, nhưng con ếch lại không thể nhảy ra khỏi nồi được nữa, cuối cùng nó đã bị chết bỏng. Ngày nghỉ cuối tuần của người Do Thái bắt đầu từ hoàng hôn ngày thứ sáu đến sáng ngày thứ bảy. Ngày chủ nhật là bắt đầu một tuần mới. Tại sao họ lại coi đêm ngày thứ sáu là bắt đầu một ngày nghỉ vui vẻ hạnh phúc của cả gia đình? Người Do Thái quan niệm, cuộc đời vốn bắt đầu bằng ánh sáng và kết thúc bằng bóng đêm, sao không bắt đầu bằng bóng đêm và kết thúc bằng ánh sáng? Quan niệm này muốn nhắc nhở mọi người phải biết chịu khổ trước và hưởng thụ sau. Ngày lễ vừa qua là ngày kỷ niệm họ quay trở về Israel cũng được tiến hành theo quy định này. Vào ngày này, từ sớm, họ đã chuẩn bị xong thức ăn ngon và ăn mặc đẹp đẽ. Mọi người rất vui vẻ. Vào ngày này, người Do Thái quy định mọi người phải ăn một cái bánh mì cứng cùng với lá một loại rau dại rất đắng. Hai loại thức ăn này đại diện cho sự làm nhục và thất bại của dân tộc. Lịch sử Do Thái ghi chép rằng, ca tư Người Do Thái từng làm nô lệ ở Ai Cập, sống rất bi thảm. Đến thế kỷ 15 trước công nguyên, dưới sự lãnh đạo của người hùng Moses, họ đã vượt qua sa mạc. Do không kịp chuẩn bị đồ ăn, họ chỉ ăn loại bánh mì chưa lên men và rau dại dọc đường. Cuối cùng đã vượt qua hàng ngàn km đường và đã trở về được Israel. Người ta đánh giá linh cảm về rủi ro và ý thức về hoạn nạn của người Do Thái như sau. Mỗi khi vẫn may đến. Người Do Thái cảm nhận được sau cùng, nhưng mỗi khi rủi ro đến, họ lại cảm nhận được đầu tiên. Trước đây, hai cha con người Do Thái tên là Holisi cùng ra nước ngoài bằng đường biển. Họ bí mật mang theo một thùng đầy châu báu, dự định bán trên đường đi. Hôm đó, Holisi bỗng nhiên nghe thấy các thủy thủ thì thầm. Nghe ra mới biết họ đã phát hiện ra châu báu của ông và đang vạch kế hoạch để mua hại hai cha con nhằm cướp đoạt số châu báu này. Sau khi nghe xong, Holisi vô cùng lo sợ. Ông đi trong căn phòng nhỏ của mình nghĩ cách đối phó. Người con trai hỏi cha đã xảy ra chuyện gì. Holicy kể với con toàn bộ những gì mình nghe được. Liều mạng với họ thôi. Người con quả quyết. Không, Holicy đáp. Họ sẽ chế ngự được chúng ta. Thế thì đưa châu báo cho chúng. Không được, họ sẽ giết người diệt khẩu. Để hóa giải tình huống nguy cấp này, hai cha con bàn nhau cách đối phó. Hôm ấy... Holicy bỗng nhiên bực tức đạp ầm ầm vào bông tàu quát lớn. Mày đúng là một đứa ngu dốt, mày không bao giờ nghe lời tao cả. Ông già, đứa con cũng gào lên đáp. Ông chẳng bao giờ nói được lời nào đáng để tôi nghe cả. Khi hai cha con đang cãi vã, đám thủy thủ hiếu kỳ tập trung lại xung quanh, Holicy ầm ầm song vào căn phòng nhỏ của mình lấy ra thùng châu báo. Thằng con vong ân bội nghĩa kia. Holicy nói, tao thà chết khổ chết sợ chứ không cho mày thừa kế tài sản của tao. Nói xong, ông mở tung hòm châu báu ra, đám thủy thủ nhìn thấy điều choáng ngợp trước số cổ cải nhiều như vậy. Policy đi về phía lan can, trước khi mọi người kịp ngăn lại, ông đã ném tất cả số châu báu đó xuống biển. Một lát sau, hai cha con nhìn chăm chú vào chiếc hòm rỗng, sau đó nằm xuống mong tàu cùng khóc về những việc mình vừa làm. Người cha nhỏ nhẹ nói, "Chúng ta chỉ có thể làm như vậy con ạ, vì không còn cách nào khác để có thể cứu được mạng sống của chúng ta." Đúng vậy, người con nói, Cách này của cha là tốt nhất. Sau khi tàu cập bến, Hollycy vội đến chỗ quan tòa địa phương tố cáo hành vi hẻ tặc và ý đồ ngu sát của bọn thủy thủ. Quan tòa lập tức cho bắt đám thủy thủ nọ. Nghe sự án, quan tòa hỏi đám thủy thủ có nhìn thấy ông lão ném dao báo xuống biển không? Đám thủy thủ đều nói dối là không nhìn thấy. Bây giờ quan tòa mới phán, người do thái không bao giờ vứt đi thứ họ tích cướp cả đời một cách không luyến tiếc như vậy, chỉ có điều khi tính mạng bị nguy hiểm, họ mới làm như vậy. Kết quả Đám thủy thủ phải bồi thường cho hai cha con Holy See và Quan Tòa nên mới được tha mạng. 23. Tìm cơ hội trong nghịch cảnh Trong bất kỳ tình huống nào, người Do Thái cũng đều phát hiện ra cơ hội để làm giàu. Dường như họ có sự mẫn cảm đặc biệt đối với tài sản, mà những người bình thường lại để tài sản của mình mất đi một cách vô nghĩa. Khi một người không gặp thuận lợi trong sự nghiệp thường phải học cách kiên nhẫn, nhưng cũng không có nghĩa là nhẫn nhục để cho nó qua đi. Những này đến một bức độ nào đó. Biết đến lúc nào cần từ bỏ Đó cũng chính là trí tuệ biết giành thắng lợi Từ trong thất bại và nghịch cảnh Người do Thái vốn rất giỏi nắm bắt trí tuệ này Trong cuộc đời mỗi người Ai cũng đều sẽ gặp nghịch cảnh Vấn đề ở chỗ Bạn có thể thông qua thử thách ấy Thực hiện được việc lựa chọn cái tốt đẹp Và đào thải cái xấu Những nhân tài kiệt xuất thường từ trong nghịch cảnh Vượt lên chính mình Hướng tới sự nghiệp và thành công của cuộc đời Nghịch cảnh luôn trở thành một đường ranh giới của cuộc đời Có người thì buông trôi, có người thì thoát ra khỏi nghịch cảnh. Cuộc đời và sự nghiệp của họ từ đó bước vào một thế giới hoàn toàn mới. Các bạn hãy cùng kho sách nói.com.vn theo dõi những câu chuyện dưới đây để thấy người Do Thái đã làm gì để vượt qua nghịch cảnh trong bất kỳ tình huống nào. Giữa thế kỷ 19, thông tin phát hiện ra mỏ vàng ở Chicago được truyền đi khắp nơi. Rất nhiều người cho rằng đây là một cơ hội để làm giàu. Mình năm có một. Thế là làn sóng đi Chicago đào vàng làm giàu đã tác động đến rất nhiều tầng lớp trong xã hội Mỹ lúc bấy giờ. Chàng trai do Thái Giamon mới 17 tuổi cũng bị cuốn vào làn sóng mãnh liệt này. Anh giống như mọi người, vượt qua muôn vàng gian khổ để đến được Chicago. Giấc mộng đào vàng quả là rất đẹp, người đến Chicago ngày càng đông. Trong một thời gian ngắn, khắp Chicago đều là những người đào vàng, trong khi vàng thì rất hiếm hoi Cuộc sống ở nơi đào vàng càng ngày càng khó khăn, chi lượng người đến đây ngày một đông. Không những vậy, do thời tiết khô hành, nguồn nước lại rất hiếm, rất nhiều người đào vàng bất hạnh, không những không thực hiện giấc mơ làm giàu mà còn bỏ mạng ở nơi này. Sau một thời gian nỗ lực, Jamon cũng giống như những người khác, anh không những không phát hiện ra vàng mà còn bị sự đối rét hành hạ sống dở chết dở. Một hôm, khi nhìn vào một chút nước còn lại trong túi mà không đành uống, lại nghe lời ca thán về sự thiếu nước của những người xung quanh, anh bèn nảy ra một sáng kiến. Hy vọng đào vàng quá hảo huyền, chỉ bằng đi bán nước. Thế là Jamon từ bỏ việc đào vàng, dụng cụ để đào vàng của anh trở thành dụng cụ đi đào nguồn nước. Anh dẫn nước từ sông vào trong bể, dùng các mệnh lọc nước bùn thành nước sạch để đảm bảo uống được. Sau đó anh đựng nước vào trong thùng, xách đến từng thun lũng, bán cho những người đào vàng. Jamon không thèm để ý, không bị giao động trước những lời đàm tiếu, vẫn tiếp tục bán nước. Kết quả, những người đào vàng đều trở về tay không. Còn Jamon chỉ trong thời gian ngắn đã kiếm được vài ngàn đô la nhờ việc bán nước. Lịch sử hơn 2.000 năm sống lưu lạc, người Do Thái luôn ở vào trong nghịch cảnh. Trong những ngày tháng dằn dặt đó, họ đã học được sự nhẫn nại và chờ đợi, học cách đối nhân xử thế, học được trí tệ sinh tồn và phát triển trong nghịch cảnh. Vận dụng trí tệ này vào trong kinh doanh chính là đường lối kinh doanh làm giàu trong nghịch cảnh của thương nhân Do Thái. Nhà tư bản công nghiệp người Do Thái Lưu Quýt có thời gian làm việc với nhà hóa học nổi tiếng Thuộc trường Đại học Hyder, ông đã phát hiện ra một phương pháp luyện lưu hình từ kiềm phế thải. Về sau, ông di cư sang Anh, mang theo phương pháp này. Tại đất nước xa lạ, qua nhiều khó khăn vất vả, cuối cùng ông cũng tìm được người đồng ý hợp tác với mình mở công ty. Kết quả chứng minh được quyền sáng chế này của ông có giá trị cao về kinh tế. Năm 1874, nhà xưởng xây dựng xong. Tình hình sản xuất ban đầu không lý tưởng lắm, trong khi tiền vốn bỏ ra quá lớn, liên tiếp mấy năm liền. Công ty hoàn toàn bị thua lỗ. Đồng thời, cư dân địa phương lo lắng, doanh nghiệp hóa chất quy mô lớn này sẽ phá hủy cân bằng sinh thái nên từ chối hợp tác với ông. Vào năm 1880, tức là 6 năm sau khi xây dựng nhà xưởng, ông đã đạt được bước đột phá lớn. Sản lượng tăng gấp 3 lần. Tiền vốn cũng giảm đi đáng kể. Sản phẩm ban đầu lỗ 5 bảng ăn trên tấn, nay đã thu lại một bảng ăn trên tấn. Khi đó, ở nước Anh đang phổ biến chế độ làm ca 12 giờ trong các nhà máy. Mỗi tuần công nhân phải làm việc 84 tiếng, Môn đã đưa ra một quyết định mang tính trọng đại, giảm thời gian làm việc của công nhân xuống còn 8 tiếng trên ngày. Thực tế đã chứng minh lượng công việc mà người công nhân hoàn thành trong 8 giờ cũng nhiều như lượng công việc họ hoàn thành trong 12 giờ trước đây. Lúc này, thái độ của cư dân ở xung quanh công sưởng cũng bắt đầu thay đổi, người dân tranh nhau xin vào làm việc trong nhà máy của ông, với tốc độ phát triển không ngừng. Mình đã đưa sưởng sản xuất với quy mô nhỏ ban đầu trở thành nhà máy lớn nhất trên toàn thế giới. 24. Hiểu được tầm quan trọng của ngoại ngữ Người do Thái thông minh đều biết được tầm quan trọng của ngoại ngữ, đặc biệt là người theo đuổi hoạt động kinh doanh. Họ coi việc giỏi ngoại ngữ là vốn để kinh doanh kiếm tiền. Tinh thông ngoại ngữ là vũ khí lợi hại trong kinh doanh. Người do Thái sớm lĩnh hội, phát hiện và coi trọng ý quyết này. Người Do Thái vốn có được những vị trí quan trọng trên thế giới cũng là do kết quả của việc coi trọng ngoại ngữ. Khả năng ngoại ngữ tuyệt vời của thương nhân Do Thái khiến họ có thể tung hoành khắp mọi nơi trên thế giới để kiếm tiền. Dường như họ đều thuần thục và nắm vững hơn một ngoại ngữ, thậm chí họ có thể tự mình tiếp xúc với thương gia nước ngoài mà không cần phiên dịch. Đây cũng là một chiêu quan trọng để dân tộc này kinh doanh thành công. Khi đàm phán thương mại quốc tế, giả sử bạn không hiểu ngôn ngữ của đối phương hoặc đối phương cũng không hiểu được ngôn ngữ của bạn. Hai bên phải nhờ đến phiên dịch, tất sẽ ảnh hưởng đến tốc độ và tính chính xác của cuộc đàm phán. Đa số người Do Thái đều có thể nói tiếng Anh lưu loát. Điều này có thể khiến họ chu du khắp thế giới mà không gặp trở ngại. Tiền trong túi của người Do Thái phần lớn là nhờ vào sự thông thạo tiếng Anh. Trong con mắt của họ, tiếng Anh và tiền bạc thường không thể tách rời. Đối với thương nhân quốc tế cũng vậy. Khi giao tiếp với thương nhân Do Thái, bạn sẽ kinh ngạc về trình độ ngoại ngữ của họ, năng lực khẩu ngữ lưu loát và sự phản xạ nhanh nhẹn chính là năng lực không thể thiếu trong đàm phán thương mại của các thương nhân do Thái. Thời đại này chính là thời đại giao lưu trao đổi thông tin tri thức mở rộng ra toàn thế giới. Nếu bạn không thông thạo ngoại ngữ, có nghĩa là bạn sẽ bị gạt ra ngoài cánh cửa giao lưu kinh tế và văn hóa thế giới. Một kết quả điều tra cho thấy, nếu một quần thể hoặc một quốc gia nào mà không giao lưu tốt với thế giới bên ngoài, thiếu đội ngũ nhân viên giỏi ngoại ngữ sẽ bị tách biệt với thế giới. Lâu dần không chỉ không thể phát triển mà còn dần dần tụt hậu và bị xóa sổ. Đối với xã hội hiện đại, sự phát triển của văn hóa và khoa học kỹ thuật đã sớm vượt qua biên giới quốc gia. Điều này khiến cho những người do Thái tinh thông ngoại ngữ giống như cá gặp nước. Họ có thể đi lại tự do khắp nơi trên thế giới. Ngôn ngữ là cầu nối để giao lưu văn hóa, khoa học kỹ thuật và trao đổi tình cảm giữa các quốc gia, giữa các dân tộc và giữa con người với nhau. Hiện nay trên toàn thế giới có khoảng 565 loại ngôn ngữ và có khoảng 3000 đến 4000 loại chữ viết. Ngôn ngữ cũng giống như một số sinh vật tự nhiên, có thể bị diệt vong. Trong số 565 loại ngôn ngữ, có khoảng 240 loại ngôn ngữ đã dần bị diệt vong hoặc không được thừa nhận. Trong những loại ngôn ngữ tồn tại hiện nay, loại ngôn ngữ có số người sử dụng vượt quá 1 triệu người chỉ có khoảng 110 loại. Loại ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi chỉ có 10 loại, bao gồm tiếng Hoa, Anh, nga, Tây Ban Nha, Hindu, Nhật, Đức, Ả Rập, Pháp và Bồ Đào Nha. Người nói tiếng Hoa đông nhất chiếm 1/5 dân số thế giới. Tiếp đó là tiếng Anh, với số người sử dụng khoảng 400 triệu người. Việc học tốt những ngoại ngữ thiết yếu này rất quan trọng trong sự nghiệp thành công của mỗi người. Nhà khoa học nổi tiếng người Do Thái Einstein sinh ra ở Đức, ngoài tinh thông ngôn ngữ của dân tộc mình và tiếng Đức, ông còn rất thông thạo tiếng Anh. Những kỹ năng ngoại ngữ này đã góp phần giúp ông trở thành một trong những nhà khoa học xuất sắc nhất thế kỷ 20. Các bạn đang cùng khoa theo dõi phần tiếp theo của chương 4 Tâm kế trong sinh tồn. 25. Không ngừng vượt qua chính mình Chỉ có không ngừng vượt qua chính mình, không ngừng đối mặt với những thách thức trong cuộc sống mới có thể duy trì được sức sáng tạo, mới có thể phát huy tối đa tiềm năng của bản thân. Rất nhiều người do Thái đã giành được những thành công to lớn về mọi mặt chính là những ví dụ kinh điển về phương diện này. kho-sách-nói.com.vn sẽ giới thiệu với các bạn ngay sau đây nội dung này. Một trong những nhân vật kiệt xuất trên thế giới, xuất thân là người do thái, Marc đã từng nói: không khi nào tôi cảm thấy thỏa mãn. Càng đọc nhiều sách, tôi thấy mình không được thỏa mãn, càng thấy kiến thức mình còn quá nghèo nàn. Khoa học là biển kiến thức vô cùng vô tận. Giá trị cuộc đời là ở chỗ biết tiến thủ không ngừng. Về phương diện này. Một đại diện kiệt xuất người Do Thái là Picasso đã xây dựng cho chúng ta một hình tượng huy hoàng. Thành tựu nghệ thuật của họa sĩ vĩ đại người Tây Ban Nha này đã nổi tiếng thế giới, đặc biệt là phong cách hội họa theo chủ nghĩa lập thể. Ông đã khởi xướng một đường lối nghệ thuật mới. Sức cảm thụ sắc bén và khả năng tưởng tượng tuyệt vời đã theo ông suốt cuộc đời. Với những thứ mà người khác cho là bình thường, ông đều có thể đem lại cho nó diện mạo mới và sức sống mới. Vì thế, ông được người đương thời gọi là thầy ma thuật. Một tổng thống Pháp từng gọi là núi lửa. Quả thực ông là một núi lửa luôn tràn đầy sức sáng tạo mãnh liệt. Picasso thọ 91 tuổi. Khi ở vào tuổi 90, ông đã vẽ một bức tranh mới với cái nhìn hoàn toàn mới về sự vật. Những người trẻ tuổi luôn tìm tòi những sự vật mới lạ, tìm tòi những phương pháp mới để giải quyết vấn đề. Họ nhiệt tình thử nghiệm để đón nhận sự vật mới. Họ không bằng lòng với thực tại, tràn đầy nhiệt huyết và không hề cảm thấy thỏa mãn. Nhưng người già luôn sợ sự thay đổi. Họ biết rõ mình chắc chắn về điều gì, họ thà làm theo những phương pháp cũ đã đem lại thành công cho họ trước đây, chứ không dám mạo hiểm đi vào lĩnh vực mới. Khi Picasso đã vào tuổi 90 nhưng ông vẫn sống như một người trẻ tuổi, không bằng lòng với thực tại, vẫn đi tìm những cách tư duy mới và vận dụng những thủ pháp biểu hiện mới vào trong các tác phẩm nghệ thuật của mình. Picasso không chỉ dùng mắt mà còn dùng tư tưởng để vẽ tranh, có bức tranh màu sắc phong phú, hài hòa và vô cùng đẹp đẽ. Có bức lại dùng màu đen làm đường viền rất rõ nét, trông có vẻ xấu xí, hung dữ, kỳ quái. Nhưng đó là những bức tranh khơi dậy sức tưởng tượng của chúng ta, khiến cái nhìn của chúng ta với thế giới càng sâu sắc hơn. Khi xem những bức tranh này, chúng ta phải tự hỏi Picasso đã nhìn thấy gì khiến ông đã vẽ như vậy. Chúng ta sẽ quan sát đằng sau những bức tranh này rốt cuộc đang ẩn chứa điều gì. Trong cuộc đời mình, Picasso đã sáng tạo ra vô vàng phong cách hội họa khác nhau. Có lúc ông đơn thuần vẽ diện mạo vốn có của sự vật. Có lúc ông dường như lại chia sự vật ra từng mảnh để vẽ, rồi để ném những mảnh vỡ của nó vào người xem. Ông yêu cầu một quyền lực không chỉ thể hiện được những sự vật có thể nhìn thấy bằng mắt thường, mà còn thể hiện cả những sự vật chúng ta cảm nhận được bằng tư tưởng. Câu chuyện về vua thực phẩm Paulo Norman càng nói rõ hơn về cách người Do Thái phá bỏ quan niệm sống cũ để không ngừng vượt qua chính mình. Norman là một diễn viên điện ảnh nổi tiếng Mỹ. Những thành tựu trong lĩnh vực điện ảnh đã khiến ông có được danh tiếng và tiền bạc. Paulo Notman là người Do Thái, sinh ra ở Mỹ. Cha là một nhà kinh doanh nhỏ, mẹ yêu thích âm nhạc nghệ thuật. Sau khi tốt nghiệp đại học, ông vào làm việc cho cửa hàng của cha. Sau một thời gian, Notman mạnh dạng bán cửa hiệu tạp hóa, quyết chí bước vào thế giới nghệ thuật. Năm 1987, với diễn xuất thành công trong phim Bản sắc đồng tiền, đã đem lại cho ông giải Oscar. Bước ngoặt từ thương nhân sang nghệ sĩ của Paulo Notman đã khiến ông đạt được thành công lớn hơn trong lĩnh vực mới. Năm 1982. Một cơ hội ngẫu nhiên đã khiến ông tiếp xúc với một loại thực phẩm mới, loại sốt trộn mì, mùi vị vô cùng thơm ngon. Công ty thực phẩm Paulo Nordmann ra đời đã thu được thành công lớn. Một bước nhảy vọt từ nghệ sĩ sang thương nhân, Nordmann đã được mệnh danh là ông vua thực phẩm Mỹ. Mỗi người khi sinh ra đều có nhiều năng lực và tiềm năng, nhưng chỉ có một số người phát huy được những năng lực và tiềm năng đó qua sự kiên trì học tập và nỗ lực không mệt mỏi. Còn đa số đã đánh mất những tiềm năng và năng lực đó do sự lười biếng. 26. Chú trọng giáo dục về tiền bạc ngay từ nhỏ Trong cộng đồng Do Thái, có vô số những thương nhân giàu có. Có được thành công này, ngoài sự nỗ lực và phấn đấu của bản thân, họ còn gắn liền với sự giáo dục của gia đình từ khi còn nhỏ. Ngay từ nhỏ, người Do Thái đã rất coi trọng giáo dục về tiền bạc, đặc biệt là giáo dục về đầu tư. Họ có thói quen tặng cổ phiếu cho những đứa trẻ khi được đầy một tuần tuổi. Sự giáo dục về tiền bạc ngay từ nhỏ đã giúp người Do Thái sớm biết cách đầu tư, biết cách làm giàu. Những điều này đã giúp họ tích lũy được nhiều kinh nghiệm quan trọng trong những thành công sau này. Khi một đứa trẻ lên 3 tuổi, người Do Thái thường dạy chúng phân biệt tiền giấy và tiền xu. Khi đứa trẻ lên 5 tuổi, họ dạy chúng biết tiền có thể mua được tất cả những gì chúng muốn và nói với chúng phải làm gì để có được tiền. Khi một đứa trẻ lên 7 tuổi đã xem và hiểu được giá trị của sản phẩm, đồng thời người lớn sẽ bồi dưỡng cho chúng quan niệm về quản lý tiền bạc. Một đứa trẻ lên 8 tuổi, Nó phải biết làm thêm để kiếm tiền và biết gửi tiền vào tài khoản trong ngân hàng. Năm lên 10 tuổi, đứa trẻ phải biết tiết kiệm một khoản tiền hàng tuần để chuẩn bị dùng khi cần thiết. Khi lên 12 tuổi, đứa trẻ biết phát hiện ra sự thật trong quảng cáo trên TV, biết đặt ra và thực hiện theo kế hoạch chi tiêu từ hai tuần trở lên và hiểu chính xác những thuật ngữ sử dụng trong ngân hàng. Có thể nói, ngay từ nhỏ, người Do Thái đã biết được kiến thức về phương diện tiền tệ. Dần dần hiểu biết rõ về phương thức quản lý cũng như làm thế nào để kiếm được tiền. Đây chính là nguyên nhân khiến người Do Thái chiếm ưu thế mạnh về lĩnh vực tiền tệ. Họ luôn lũng đoạn ngành tiền tệ thế giới. Người Do Thái từng được mệnh danh là nhà tiền tệ bẩm sinh. Ngay từ nhỏ, vua giao lửa Rothschild đã hấp thụ phương thức giáo dục coi trọng tiền bạc của người Do Thái. Khi mới 4 đến 5 tuổi, cha đã yêu cầu anh giúp mẹ xách nước, mang cà phê và cho một chút tiền lẻ. Họ luôn ra giá cho từng công việc. Dọn phòng 10 mét vuông được 5 xu. Dọn bên ngoài phòng được một hào, làm bữa sáng cho bố mẹ được 12 hào. Khi lớn hơn một chút, anh phải tự kiếm tiền tiêu vặt. Thế là Rockefeller đến giúp việc cho trang trại của cha. Cha bắt sữa bò, làm việc vặt, cả việc chạy lấy thùng sữa. Tất cả những việc này đều được trả công và tính toán cả từ những việc nhỏ nhất. Anh ghi chép tất cả những công việc của mình làm vào một cuốn sổ. Đến một thời gian nhất định để mang ra tính toán tiền công với cha. Đến lúc đó, hai cha con bắt đầu mặc cả về từng công việc ghi chép trong sổ. Họ thường tranh cãi với nhau về những chi tiết rất nhỏ trong đó. năm lên 6 tuổi, rốt phiêu nhìn thấy một con gà chọi bị lạc mà không thấy ai đến tìm. Anh liền bắt nó bán cho người nông dân gần đó. Mẹ anh là một con chiên ngoan đạo, cho rằng làm như vậy là xúc phạm thần linh. Nhưng cha anh thì ngược lại, nói đó là một hiện tượng tốt. Anh có bạn lĩnh đặc biệt của thương nhân và rất khen ngợi anh về điều này. Sau lần kinh doanh này, Rockefeller trở nên mạnh dạng hơn. Không lâu sau, anh đã dùng 50 đô la kiếm được từ trang trại của cha cho người hàng xóm vay, sau khi nói rõ về lãi suất và thời hạn hoàn trả. Đến hạn, anh nhất định đến đòi nợ và mang về 53,45 đô la cả gốc lẫn lãi. Điều này khiến nông dân vùng đó cảm thấy kinh ngạc. Một đứa trẻ có được ý thức kinh doanh tốt như vậy. Sự nhạy cảm trong kinh doanh đã giúp Rockefeller thuận lợi trong những công việc sau này. Sau khi thành danh, ông đã truyền bí quyết làm ăn cho con cái mình ông từ chối cho con cái vào làm trong công ty mình Ngay cả vợ ông cũng hiếm khi được bước vào công ty trừ khi có sự việc đặc biệt hoặc khẩn cấp Ở nhà, Rockefeller thường tạo ra một thị trường kinh tế ảo hoàn chỉnh Vợ làm tổng giám đốc, còn làm việc nhà Bà vợ căn cứ vào tình hình làm việc của từng đứa con để cho chúng tiền tiêu vặt. Cả gia đình giống như một công ty Những điều này đã bồi dưỡng nên bản lĩnh kiếm tiền sớm nhất của người Do Thái Một đứa trẻ Do Thái từ sớm đã được giáo dục Nếu muốn có tiền không những phải học cách kiếm tiền, đồng thời còn phải học cách quản lý và tiết kiệm tiền. Rockefeller còn dạy con cái cách ghi chép sổ sách. Ông yêu cầu chúng mỗi khi đi ngủ đều phải ghi lại các khoản chi tiêu trong ngày, cho dù là mua xe hơi hay bút chì đều phải ghi chép kỹ. Sau đó ông đích thân kiểm tra lại sự ghi chép ấy. Bất luận bọn trẻ mua gì, ông cũng đều hỏi tại sao mua những thứ đó, mục đích để bọn trẻ đưa ra những lời giải thích hợp lý. Nếu chúng ghi chép rõ ràng, chân thật và lý giải có lý, Rockefeller cảm thấy hài lòng và sẽ thưởng cho mỗi đứa 5 đô la. Nếu ông cảm thấy không tốt, sẽ nhắc nhở ngay. Nếu lần sau vẫn tiếp diễn như vậy, sẽ trừ 5 đô la vào số tiền công lao động của chúng. Ông chỉ hỏi han về việc chi tiêu của bọn trẻ, tuyệt đối không can thiệp vào chi tiết, khiến chúng rất vui thích. Hàng ngày hoặc hàng tuần, bọn chúng đều tranh nhau đưa những quyển ghi chép đầy đủ cho cha xem. Rockefeller thường nhắc bọn trẻ phải học cách sống tiết kiệm. Ông bày 6 chiếc cốc trong phòng bếp, trên cốc đều viết tên của mỗi đứa trẻ. Trong cốc đựng số viên đường mà bọn trẻ sẽ dùng trong một tuần, nếu đứa nào ăn quá nhiều số đường trong cốc, chưa hết tuần nó sẽ phải uống cà phê đắng. Qua vài lần giáo dục như vậy, bọn trẻ biết được việc sống tiết kiệm là có lợi. Nếu tùy tiện lãng phí đồ dùng của mình, kết quả của việc lãng phí đó chỉ có vị đắng mà thôi. Với kết quả giáo dục ngay từ nhỏ, người Do Thái khi lập nghiệp đã có kinh nghiệm tương đối. Một khi bước vào đời, gặp được cơ hội tốt, khi người khác vẫn còn đang mơ màng, họ đã có thể nắm bắt và vượt lên trước. Đây chính là nguyên nhân quan trọng khiến họ trở nên giàu có. Nếu muốn con cái mình trở nên giàu có, bạn không thể không giáo dục con cái về tiền bạc ngay từ nhỏ. Từ xa xưa, dân tộc Do Thái đã có truyền thống kinh doanh, có kinh nghiệm kinh doanh phong phú. Trong khi các dân tộc khác lại thiếu sự giáo dục này, đó chính là nguyên nhân quan trọng thúc đẩy người Do Thái trở thành thương nhân thế giới. Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Trên đời, không có việc gì không thành công, chỉ có những người không muốn đi đến thành công mà thôi. Người Do Thái luôn ôm một niềm tin tất thắng. Khó khăn và trắc trở không làm cho họ sờn lòng. Kho sách nói.com.vn sẽ tiếp tục giới thiệu đến các bạn nội dung này. 27. Luôn có niềm tin tất thắng. Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Trên đời không có việc gì không thành công. Chỉ có những người không muốn đi đến thành công mà thôi. Lật mở từng trang sử nhân loại đông Tây kim cổ, bạn đều thấy những thương nhân giàu có hay những nhà khoa học có thành công vượt bậc. Không hề có những điều kiện ưu việt hơn những người thường. Tất cả mọi người xuất phát điểm đều như nhau, đều có một đôi tay, một đôi chân, một khối óc. Thậm chí trong số họ có người còn tay trắng lập nghiệp. Về học lực, nhiều người giàu có trước khi lập nghiệp không được hấp thụ sự giáo dục hoàn chỉnh. Rất nhiều người xuất thân là thờ học việc hoặc vội bàn. Tại sao họ lại gạt thái được thành công? Đó là do họ có nghị lực và niềm tin tất thắng. Đặc biệt, người Do Thái luôn như vậy. Người Do Thái có một truyền thống tốt đẹp luôn ôm một niềm tin tất thắng, khó khăn và trắc trở không làm họ sần lòng. Sự bất hại và tàn sát không chặn được đường đi của họ. Từ thời đế quốc La Mã Cổ, quê hương của người Do Thái đã bị xâm chiếm, đại bộ phần họ bị ép phải rời khỏi quê hương và lưu lạc khắp nơi. Trong những năm tháng lưu lạc dằn dặt đó, dân tộc Do Thái tưởng như bị diệt vong. Nhưng người ta vẫn phát hiện ra họ tuy trải qua lịch sử bi thảm hơn 2.000 năm, nhưng đặc tính, tôn giáo, ngôn ngữ, văn hóa, văn học. Truyền thống, luật pháp, phong tục và tư chất trí tuệ, cần cù của dân tộc mình vẫn không hề bị mai một. Cho đến nay, họ vẫn giữ được sự đoàn kết dân tộc và bản sắc riêng của mình. Cho dù có bị su đuổi, truy quét, bị chém giết hàng loạt, nhưng họ vẫn có được sự nghiệp vĩ đại. Người sáng lập ra chuỗi cửa hàng tiên phong đầu tiên trên thế giới Lubin là người Do Thái, sinh ra ở Nga. Ban đầu, ông sống cùng cha mẹ ở Nga, do bị kỳ thị phải chuyển đến anh sinh sống. Ở đây 2 năm, gia đình ông lại phải chuyển đến New York. Nhà nghèo, năm 16 tuổi, Rubin đã bị cuốn vào phong trào đào vàng ở Chicago. Vàng không đào được, cuộc sống lại khó khăn, buộc anh phải nghĩ cách mưu sinh khác. Anh đi bán những vật dụng hàng ngày và dần dần phát triển thành cửa hàng lớn. Cuối cùng, anh đã sáng lập ra mô hình chuỗi cửa hàng và trở nên giàu có. Bà Lani là con trai một người do Thái. Hồi nhỏ anh bị bệnh xương kết hạch, gia cảnh khó khăn không được chữa trị, nhưng anh không mất đi niềm tin vào cuộc sống. Trái lại còn tăng thêm quyết tâm về nghị lực để sinh tồn và xây dựng sự nghiệp. Balani quyết tâm theo học nghề y, trải qua muôn vàng khó khăn, cuối cùng đã thành công. Năm 1914, ông đã giành giải Nobel về sinh học và y học. Vinh dự và giải thưởng này là sự đền đáp cho tinh thần kiên cường không mệt mỏi của ông. Trong đất nước Israel, người Do Thái chiếm vị trí chủ đạo với hơn 83% tổng dân số. Đây là một đất nước không những được xây dựng muộn, diện tích nhỏ hẹp, đất đai cằn cỗi, điều kiện tự nhiên khắc nghiệt. Với tinh thần tự cường, sau hơn 40 năm xây dựng Tổ quốc, trên đất nước Israel đã xuất hiện kỳ tích. Các trang trại đã mọc lên trên mảnh đất khô cằn này. Nông nghiệp không chỉ đáp ứng được nhu cầu trong nước mà còn xuất khẩu và thu về lượng ngoại tệ lớn. Họ đã cải tạo sa mạc và đồi núi thành những cánh đồng xanh tốt màu mỡ. Từ năm 1949 đến năm 1984, họ đã cải tạo và khai hoang được 272.000 hectare đất nông nghiệp. Họ dùng nước ngầm và dẫn nước để giải quyết lượng nước thiếu trong nông nghiệp kiến lượng nước dùng trong nông nghiệp toàn quốc từ 257 triệu m3 năm 1949 tăng lên 1,3 tỷ m3 vào năm 1984. Điều kiện khí hậu bất lợi, người Israel đã dùng phương pháp khoa học để điều tiết. Sự phát triển nông nghiệp khiến dân số Israel tăng hơn 8 lần so với thời kỳ đầu xây dựng đất nước, nhưng sản lượng nông nghiệp lại tăng hơn 16 lần. 28. Có mục tiêu phấn đấu rõ ràng Con người, ai cũng có chí khí riêng. Ý hướng của con người cũng sẽ thay đổi khi ở vào xã hội khác nhau, bối cảnh khác nhau, thời điểm khác nhau. Do đặc tính dân tộc của mình, người Do Thái ngay từ nhỏ đã rất có chí, đã xác định được mục tiêu phấn đấu cho cuộc đời mình. Chính vì điều này, rất nhiều người Do Thái có thể tập trung thời gian và sức lực có hạn trong đời người để thực hiện mục tiêu, tỷ lệ thành công của họ thường cao hơn những người khác. Trên đấu trường cuộc đời, nếu không xác định mục tiêu, không dễ dàng đạt được thành công. Rất nhiều người không thiếu niềm tin, năng lực, chí lực Chỉ có điều họ không xác định được mục tiêu cho mình. Điều này rất đơn giản, giống như một tay thiện xạ, dù có thể bắn bách phát bách trúng, nhưng nếu không có mục tiêu mà cứ bắn loạn xạ, quả ra sao chắc ai cũng hiểu. Người do Thái David Brown là một thương nhân nổi tiếng. Quá trình làm giàu của anh chính là quá trình thực hiện mục tiêu mà anh đã bạch ra. Lúc đó, cha anh kinh doanh một xưởng chế tạo bánh răng nhỏ. Mấy chục năm kinh doanh, ông chỉ kiếm đủ tiền sinh sống. Tuy nhiên, ông vốn là người có đầu óc tỉnh táo. Qua bản thân, ông đã tổng kết được rằng mình đã không lựa chọn tốt mục tiêu phấn đấu. Thế rồi, ông gửi gắm hết hy vọng vào đứa con trai. Vì thế, ông nghiêm khắc yêu cầu con phải chịu khó học tập và đọc sách. Vào mỗi ngày nghỉ, ông quy định con phải đến tham gia lao động ở xưởng làm việc bất vả như những công nhân bình thường, không hề có bất kỳ sự chiếu cố đặc biệt nào. Dưới sự giáo dục của gia đình, Rau đã sống và làm việc một thời gian dài trong xưởng Anh đã rèn luyện được tinh thần gian khổ phấn đấu, thành thạo các kiến thức kỹ thuật nghiệp vụ Từ đó, anh đã xác định được mục tiêu phấn đấu cho bản thân. Qua quan sát, anh phát hiện việc sử dụng xe hơi đã trở nên phổ cập. Anh nhự cảm rằng đua xe sẽ trở thành một trò giải trí thông dụng. Chính điều này đã trở thành mục tiêu phấn đấu của anh. Cứ như vậy, anh khắc phục môn vàng khó khăn, thành lập công ty David Brown. Không tiết tiền đầu tư mời chuyên gia và nhân viên kỹ thuật làm thiết kế, sử dụng các thiết bị tiên tiến để tiến hành sản xuất. Trong cuộc đua xe quốc tế tổ chức năm 1948 tại Bỉ, Chiếc xe đua nhãn hiệu Martin do Proud sản xuất đã giành vị trí vô địch. Công ty David Proud nổi danh từ đó. Đơn đặt hàng nhiều không điểm sể. Từ đó, Proud đã trở nên giàu có. Mục tiêu của hai cha con Proud đều đã thực hiện được. Có thể nói là một mũi tên trúng hai đích. Những thành công mà Einstein đạt được trong cuộc đời đã được cả thế giới công nhận. Ông được mệnh danh là nhà khoa học vĩ đại nhất thế kỷ 20. Ông là ví dụ điển hình về sự phấn đấu trọn đời cho những mục tiêu đã đặt ra. Xuất thân trong một gia đình do thái nghèo ở Đức, thành tích học tập hồi tiểu học trung học của Einstein cũng ở mức trung bình. Có chỉ muốn tiến công vào lĩnh vực khoa học, ông cũng biết rõ ràng phải nỗ lực mới có thể đạt được. Ông tự mình phân tích, thành tích tổng kết chung của mình tuy bình thường, nhưng bản thân lại rất có hứng thú với vật lý và toán học. Hai môn này thành tích tương đối tốt, ông cũng xác định mục tiêu chỉ đầu tư vào lĩnh vực vật lý và toán học mới có triển vọng, còn những phương diện khác sẽ không theo kịp người khác. Vì thế khi học đại học, Einstein đã chọn ngành vật lý ở Viện Vật lý Liên bang Zurich của Thụy Sĩ. Do mục tiêu phấn đấu được lựa chọn chính xác, tiềm năng cá nhân của Einstein nhanh chóng được phát huy hết khả năng. Năm 26 tuổi, ông đã đăng bài luận văn nghiên cứu khoa học mang tên Phương pháp xác định kích thước phân tử. Vài năm sau, tiếp tục đăng bốn bài luận văn khoa học quan trọng, phát triển khái niệm lượng tử Plonchin. Đưa ra ý kiến cho rằng lượng tử ánh sáng ngoài có tính tràng sóng còn có đặc tính dạng hạt giải thích đầy đủ về hiệu ứng quang điện. Chính sự phát hiện này đã làm thay đổi nhận thức của nhân loại đối với vũ trụ và ông đã đạt được thành công ngoài mong đợi. Việc thực hiện mục tiêu phấn đấu trong lĩnh vực vật lý học của Einstein không thích rời việc ông lựa chọn chính xác mục tiêu học tập và con đường đi của mình. Năm 16 tuổi, ông đã hiểu rằng đại dương tri thức là vô tận. Người học không nên trôi nổi vô định trên biển cả đó, nên lựa chọn mục tiêu ở khoảng cách có lợi nhất đối với bản thân để tiến tới tránh lãng phí thời gian vốn có hạn. Einstein giỏi tiến hành theo mục tiêu, khiến không gian có hạn được tận dụng một cách đầy đủ. Ông đã sáng tạo ra phương pháp học có định hướng hiệu quả cao, tức là trong học tập phải tìm ra thứ có thể đào sâu kiến thức của mình, vứt bỏ những thứ khiến đầu óc bị chi phối mạnh mẽ và khiến bản thân đi xa dần mục tiêu. Từ đó, ông có thể tập trung sức lực và trí tuệ để hoàn thành mục tiêu đã chọn. Để chứng minh thuyết tương đối, Einstein đã nghiên cứu thêm nhiều kiến thức chuyên môn Phương pháp học tập có định hướng này khiến công tác lập luận của ông được tiến hành thuận lợi và hoàn thành chính xác. Nếu ông không có ý tưởng sáng lập thuyết tương đối, khi đó ông cũng không học thêm về những kiến thức đó. Nếu lúc đó ông nghiên cứu các môn toán học một cách không có mục đích, thuyết tương đối sẽ không ra đời nhanh chóng như vậy. Trong vòng 10 năm, Einstein đã chuyên tâm nghiên cứu những cuốn sách có liên quan đến mục tiêu của mình. Cuối cùng, ông đã giành được bước đột phá vĩ đại ở ba lĩnh vực khác nhau là lý luận hiệu ứng quang điện, chuyển động trao, Và thuyết tương đối nghỉ hẹp, Einstein là một nhà khoa học vĩ đại, đó cũng là do ông cả đời nỗ lực vấn đấu mới thực hiện được mục tiêu. Nếu đảm nhận chức vụ tổng thống, chưa chắc ông đã có nhiều cống hiến to lớn về lĩnh vực khoa học cho nhân loại. Người do Thái bất luận theo đuổi ngành nghề kinh doanh, chính trị hay khoa học đều chú trọng xác định mục tiêu vấn đấu của cuộc đời. Trước tiên là xác định mục tiêu, sau đó là nỗ lực hết mình để đi đến thành công cuối cùng. Mỗi câu chuyện là những kinh nghiệm quý báu trong sinh tồn của người Do Thái. Mời các bạn cùng kho sách nói.com.vn theo dõi một kinh nghiệm nữa của người Do Thái trong sinh tồn, đó là tìm lối thoát trong khó khăn. Cân tiểu ly của cuộc đời luôn dao động giữa hy vọng và tuyệt vọng. Chỉ cần hy vọng chiếm phần nhiều hơn, cuộc đời sẽ được bảo vệ, có thể khiến chiếc kim của cân tiểu ly hướng về nhân loại. Người Do Thái thông minh tuyệt đỉnh thường tìm ra được lối thoát trong lúc khó khăn để thực hiện mục tiêu kinh doanh của mình. Tình hình kinh doanh của một công ty sản xuất ô tô của Mỹ, Asimovir rất u ám, đang có dấu hiệu phá sản. Tổng giám đốc nhà máy quyết định thay đổi phương thức bán hàng để tháo bỏ nguy cơ đang đến gần. Thương trường biến hóa không lường, phải biết cách điều chỉnh. Nhưng sự điều chỉnh này phải vì lợi nhuận, nếu không thất bại cầm chắc trong tay, phải áp dụng phương pháp bán hàng như thế nào mới có hiệu quả. Tổng giám đốc Kay đã suy nghĩ nghiêm túc nhiều lần về tình hình nhà máy. Ông tiến hành phân tích so sánh về vấn đề tồn tại đối thủ cạnh tranh và chiến thuật tiếp thị sản phẩm, sau đó mạnh dạng thiết kế phương pháp bán hàng, mua một tặng một. Nhà máy hiện còn tồn một lô ô tô chưa thu hồi được vốn, tiền lãi thuê kho bãi không ngừng tăng lên. Trong quảng cáo bán hàng công ty, ông đã cho viết rõ, ai mua một chiếc xe Tornado sẽ được tặng thêm một chiếc xe con mang nhãn hiệu Phương Nam. Phương pháp bán hàng mua một tặng một đã có từ lâu và được sử dụng rộng rãi, nhưng thường chỉ tặng một số sản phẩm ít giá trị. Ví dụ, mua vô tuyến được tặng một đồ chơi, mua máy quay phim được tặng một băng ghi hình. Từ xưa, phương pháp bán hàng có một chút ưu đẩy cho khách hàng, quả thực có tác dụng thúc đẩy tiêu thụ rất lớn. Nhưng về sau, người tiêu dùng dần dần không còn hứng thú với các bán hàng cũ này nữa. Hơn nữa, giá trị quà tặng và phần trăm chiết khấu mà các doanh nghiệp đưa ra thường rất nhỏ, không thể đem lại hiệu quả lay động người tiêu dùng. Công ty Moto Asimovia tổng kết lại hết những thế mạnh của các phương pháp tiếp thị. Vừa có thể khắc phục được nhược điểm của phương pháp cũ, mạnh dạng đưa ra phương pháp mới, mua một ô tô tặng một ô tô. Quả nhiên, phương pháp này đã gây sự kinh ngạc lớn, khiến những người tiêu dùng vốn hờ hững với quảng cáo cũng phải tìm đọc. Sau khi biết tin, rất nhiều người cũng không ngại vất vả lặn lội đến xem thực hư ra sao. Bộ phận kinh doanh của công ty trong chốc lát đã chật kín người. Những chiếc xe tồn trước đây không ai hỏi tới, nay mọi người lại tranh nhau đến mua. Công ty đã thực hiện đúng như cam kết trên quảng cáo tặng miễn phí một chiếc xe mang nhãn hiệu phương nam mới. Phương pháp tiếp thị này đồng nghĩa với việc mỗi chiếc xe bị giảm 5.000 đô la. Liệu có lỗ vốn không? Không, không những không lỗ vốn, công ty còn được hưởng rất nhiều lợi ích từ việc này. Những chiếc xe này nếu bị tồn trong một năm không bán được, những chi phí ăn theo như tổn thức tiền lãi, tiền lưu kho và tiền bảo dưỡng tương đương với chi phí làm ra một chiếc xe. Nếu xe bán hết, nhanh chóng thu hồi được vốn sẽ mở rộng được năng lực sản xuất. Người tiêu dùng xe Toronado tăng lên, danh tiếng sẽ mở rộng, thị phần cũng lớn hơn, đồng thời thương hiệu mới là Phương Nam cũng được người tiêu dùng biết đến. Loại xe hơi đẳng cấp thấp ra đời với danh nghĩa là tặng phẩm, cuối cùng đã có thể tiêu thụ độc lập trên thị trường. Nhờ đó, công ty ô tô Asimobia cải tử hoàn sinh và ngày một phát triển. Người Do Thái đã dựa vào ý chí sinh tồn và tài trí thông minh của mình để di chuyển giữa các châu lục và làm giàu bằng chính sức lực của mình sức những nại đối với khó khăn của họ là rất hiếm gặp. họ giống như lò xo, so, càng bị nén thì bật lên càng mạnh. người do thái vốn cho rằng chỉ có những người nghèo và nếm trải đủ khó khăn gian khổ mới có thể thành công trên thương trường. Trulaw là người sáng lập ra công ty bách hóa Macy nổi tiếng, là một trong những người giàu có ở Mỹ vào thập kỷ 20-30 thế kỷ 20. tuy nhiên, Trulaw có xuất phát điểm là một đứa trẻ sinh ra trong một gia đình nghèo khó. ông sinh ra ở Đức. Sau khi di cư đến Bắc Mỹ, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, sau khi học hết tiểu học, ông đã vào làm việc cho một cửa hàng tạp hóa. Tuy thời gian học tập ở trường không nhiều, nhưng ông lại chịu ảnh hưởng về giáo dục truyền thống của người do Thái. Từ nhỏ, ông đã có ý chí phấn đấu rất mạnh liệt. Ông muốn thông qua sự nỗ lực và phấn đấu của bản thân để phát triển sự nghiệp cho mình. Năm 14 tuổi, ban ngày, Chu Lao làm việc ở cửa hàng tạp hóa, buổi tối lại tự học văn hóa. Ông cường cù thông minh, làm việc cũng rất nhanh nhẹn được ông chủ rất khen ngợi từ người chạy việc vặt chuyển sang làm người ghi chép sổ sách sau đó ông được lên làm người bán hàng giám đốc bán hàng cuối cùng đã lên đến vị trí giám đốc công ty tuy đã có thu nhập đáng kể Chu Lao vẫn chưa thỏa mãn ông dùng tiền tích lũy để mở một cửa hàng bách hóa riêng đặt tên là Masi trong vòng vài năm Masi đã trở thành một công ty bách hóa cỡ vừa có danh tiếng thành công này vẫn chưa khiến Chu Lao hài lòng ông quyết tâm biến Masi thành công ty số 1 toàn nước Mỹ phương ra toàn thế giới Thế là ông chủ động nghiên cứu thị trường Một mặt, ông yêu cầu các nhân viên bán hàng của công ty phải hiểu đầy đủ về các sản phẩm mình bán Phải nghĩ cho khách hàng, làm cho khách hàng hài lòng nhất Mặt khác, ông còn đưa ra các phương pháp tiếp thị như tặng quà cho người tiêu dùng, bán hàng có thưởng, sử dụng sản phẩm mới, biểu diễn thời trang Trong hơn 30 năm kinh doanh, Marcy từ quy mô nhỏ đã đi lên quy mô lớn, cuối cùng trở thành công ty bách hóa hàng đầu thế giới và liên tục giữ danh hiệu này cho đến cuối thập kỷ 70 thế kỷ 20. Thành công của Chu Lao đã chứng minh một điều. Chỉ có những người không ngừng bông ba, chủ động tấn công, tìm lối thoát trong khó khăn mới có thể giành được thế chủ động, mới có thể thành công trong cuộc đời và sự nghiệp. Các bạn vừa cùng kho sách nói.com.vn, theo dõi xong chương 4, tâm và kế trong sinh tồn.